Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2872 cảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Tốt bồng lai like tiên đảo vị trí ngươi đã tin tưởng có sành thời Điểm có thể nhiều đến ngồi một chút Nai Long chân nhân mỉm cười Nói Lời nói này xem đã dậy chưa Cái gì không ổn Nhưng cân nhắc người nói Chuyện địa vị cái kia phân lượng đã có thể nặng, không tệ bồng lai. Tiên đảo ở vào nơi nào, ở đây hạ khách cái kia đều trong nội tâm tinh. Tường, nhưng mà hiểu được thì như thế nào, nai long chân nhân động. Thiên phúc địa há lại không có việc gì có thể tùy tiện sông loạn đấy. Coi như là độ kiếp kỳ lão quái vật, nói như vậy cũng tuyệt không cái. Này gan! Mà nai long chân nhân vừa mới câu nói kia Cũng không phải cái gì Khách khí Mà là tương đương với đồng ý thứ đồ tầm thường Hiện nhiên cái này Lâm tiểu tử Trong lòng hắn phân lượng Đó là cùng Người bình thường khác nhau rất lớn Vâng đa tạ đại ca Chúc hai vị tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời Đất đại ca chỉ dâu tiểu đệ cáo từ Lâm hiên ôm nguyện hành lễ Lại cũng không có lập tức theo Vân Hải Quảng trường đi ra ngoài Mà là thân hình ló lên Bay đến mặt khác Một bên Lúc này Quảng Hàn chân nhân bên người Đồng dạng vây đầy tạm biệt hạ Khách tuy nhiên hắn Đồng dạng là đến đây chút Nhưng thân là tam đại Tán tiên một trong thân phận Dù sao cũng là khác nhau Rất lớn đấy Bình thường có thể nhìn thấy cơ hội Không nhiều lắm Mọi người tự nhiên là muốn nhân cơ hội này nịnh bợ nhận thức một phen rồi. Cở vĩ thiên hồ tình huống bên kia cũng giống như vậy đấy. Tuy nhiên quảng hàn chân nhân bên này náo nhiệt vô cùng. Nhưng lâm hiên đến cuối cùng nhất hay vẫn là đưa tới mọi người chú ý. Dù sao. Nhiều như vậy đại năng tề tổ không sai. Lúc ban đầu danh tiếng lại hết. Lần này tới lần khác tự là cách này họ lâm tiểu tử. Hơn nữa hắn cùng với hoàng hàn chân nhân quan hệ không phải chuyện. Đùa chung quanh tu sĩ thời gian dần trôi qua mở ra một con đường. Phân thần kỳ tồn tại ở bên trong chỉ sợ cũng tựu Lâm Hiên có thể. Hưởng thụ cách này đãi ngộ. Đa tạ tiền bối viện thủ chi đức. Lâm Hiên thi lễ một cái lại dài đến đấy mặc kể nguyên nhân như thế. Nào lúc này đây. Nếu không là Quảng Hàn chân Nhân cùng Thanh Khâu. Quốc chủ toàn lực giữ gìn chính mình đừng nói đạt được cửa chuyển. Linh xà mật đích bảo vật như vậy chỉ sợ đã bị băng phách bảo xà tháo. Thành tám khối rồi. Ngươi! Quảng Hàn chân Nhân nhìn qua lâm hiên. Biểu lộ cực kỳ phức tạp, nghi. Vẫn trong lòng đâu chỉ hai ba cái quả thực là nhiều không kể xiết. Bất quá một chút do dự. Hắn hay vẫn là nói cái gì cũng không có nói. Thứ nhất, nhiều người ở đây tai tạp thật sự không phải nói chuyện. Tính địa. Thứ hai, cái này lâm tiểu tử lại càng không là cái gì tốt sống chung. Trừ phi bắt lấy hắn rút hồn luyện phách nếu không đoán chừng cũng. Hỏi không ra cái gì đó. Cùng hắn ở chỗ này sống tốn nước miếng còn không bằng giữ lại đến hỏi. Bách hoa tốt rồi. Cho nên Quảng Hàn chân Nhân cũng không nói gì. Lâm Hiên cũng rất thức thời. Chỉ cùng Hạ Hầu Lan nói chuyện phiếm vài. Câu rời đi rồi tại đây. Thanh Khâu Quốc chủ giờ phút này. Tại ước chừng hơn trăm trượng xa xa. Lâm Hiên chậm rãi đi qua rồi. Cùng vừa rồi quá trình kém phản phất. Rất nhanh Lâm Hiên tự cùng vị. Này ba đại yêu vương bên trong đích tuyệt cường nhân vật nói lên lời. Nói rồi. Đa tạ tiền bối tương trợ. Như cũ là thật sâu vái trào bất quá cùng đối mặt quảng hàn chân nhân. So sánh với. Lâm Hiên rõ ràng càng thêm tự nhiên chút ít. Thứ nhất. Hắn cùng với cổ vĩ thiên hồ bái kiến tại băng hải giới. Thời điểm. Đối phương tự đã cứu hắn một lần rồi Thứ hai tự nhiên là Bởi vì Hương Nhi nguyên nhân rồi Haha ha, không cần phải khách khí Xem Hương Nhi mặt mũi ta lại làm Sao có thể không cứu ngươi Gần như vậy khoảng cách cử vĩ thiên hồ khuôn mặt như trước thấy Không rõ lắm bất quá thanh âm kia Nhưng lại êm tai đến cực điểm Tốt rồi Hai người các ngươi trò chuyện a, ta sẽ không quấy rầy rồi." Cửu Vĩ Thiên Hồ lời còn chưa dứt, cũng không thấy nàng thân hình chuyển rời, rõ ràng liền từ tại chỗ biến mất. Kết quả như thế, lại để cho Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá nàng cái này sư phụ, cũng xác thực đủ săn sóc, nhìn ra được. Nàng rất thương yêu Hương Nhi, Lâm Hiên cũng yên lòng rồi. Vấn đề là cử vĩ thiên hồ là đã đi ra đúng vậy. Có thể chung quanh. Còn có nhiều như vậy độ kiếp kỳ lão quái vật thậm chí có không biết. Điều cao cao vánh tay muốn nghe hai người hội nói cái gì đó. Lâm Hiên một hồi im lặng cũng không quá muốn truyền âm nhập mật. Muốn. Cùng tiểu nha đầu nói vài lời thân mật đích thoải ngữ còn muốn truyền. Âm thật là quá phá hư cảm xúc. Hương Nhi đi theo tiền bối hảo hảo tu hành, một ngày kia ta sẽ tới. Đón ngươi. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành một câu bề ngoài giống như. Rất bình thường ngôn ngữ, nhưng mà chỉ có tiểu tuyết hồ mới biết được. Nó ý nghĩa, ân, Hương Nhi nhẹ gật đầu ta chờ ngươi. Lâm Hiên gật gật đầu, không có ở nhiều lời toàn thân thanh mang nổi. Lên đã đi ra tại chỗ Như một ngày kia có thể cử đồng hà phi thăng cùng thiên địa đồng thỏ Có thời gian đi nhi nữ tình trường Hiện tại các thì không cần phải ở Chỗ này anh anh em em địa phương Hương nhi đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất tuyệt mỹ trên khuôn Mặt hiện lên một tia phiền muộn chi ý Đúng lúc này lại cảm giác một ôn hóa tay Tải thiếu nữ trên đầu nhẹ Nhàng mơn trớn, hương nhi ngầm đầu đã nhìn thấy cửa vĩ thiên hồ. Chính ôn nhu như nước đem chính mình nhìn xem. Sư phó. Tiểu nha đầu không thể kìm được, nhào vào thanh khâu quốc chủ trong. Ngực. Tốt rồi, đừng khóc. Còn nhiều thời gian, ngươi phải tin tưởng ánh mắt của mình. cửu vĩ thiên hồ an ủi ai đổ sau đó toàn thân xương mù cùng một chỗ. Đãi cái kia yêu khí tán đi đồng dạng là đã mất đi tung tích. Nói sau bên kia. Lâm Hiên Ly khai Vân Hải tiên cảnh về sau. Không có làm nhiều trì. Hoãn trực tiếp tựu ra bồng lai tiên đảo ra ngoài ý định. Lúc này. Đây hắn không có xuất hiện tại sa mạc. Mà là minh mông bát ngát hoang. Nguyên xuất hiện ở trong tầm mắt. Cái kia hoang nguyên rộng lớn vô cùng. Nhìn không tới giới hạn Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn chẳng lẽ bị truyền Tống đi ra ngoài là tùy cơ hội đấy Như vậy mặc dù có chút phiền toái Không biết đến tổt cùng người ở chỗ nào Nhưng tương đối mà nói cũng muốn an toàn nhiều lắm Lâm Hiên như thế như vậy nghĩ đến trên mặt lộ ra vẻ hài lòng Đã không biết người ở chỗ nào Vậy hắn cũng tựu tùy tiện tuyển một cái. Phương hướng hướng phía trước đã bay. Nhưng mà cách này hoang mạc so tưởng tượng muốn lớn suốt mười ngày. Đích thời gian trôi qua rồi như trước không biết biên giới ở nơi nào. Chớ đừng nói chi là có cơ duyên nhìn thấy tu tiên giả. Muốn biết Lâm Hiên hôm nay độn nhanh chóng không phải chuyện đùa. Mười. Ngày bay ra khoảng cách đâu chỉ ngàn vạn dặm, bất quá Linh giới diện Tích Uyên bác có lớn như vậy hoang mạc cũng không đủ quái đấy Hôm nay sáng sớm Lâm Hiên như trước như thường ngày ở chạy đi Nhưng mà hắn lại tựa hồ như phát hiện cái gì không ổn Lông mày có chút nhăn Đi lên Lâm Hiên đổn nhanh chóng rõ ràng so ngày hôm trước thả chậm rất nhiều Một bên phi, một bên còn đem thần thức thả ra Liền đầu cũng chuyển Động không ngừng Tại đâu đó trái xem phải xem Linh giới có lớn như vậy Hoang mạc chẳng có gì lạ Nhưng lâm hiên cảm Giác cảm thấy mấy ngày nay tựa hộp Tại đuổi chẳng đường oan uổng Tại sao phải có cho rằng như vậy Hắn cũng nói không rõ ràng Chỉ biết Là cảm giác chính là như vậy Đúng vậy Chói mắt Cho tới trưa lại đi qua. Lâm Hiên đột nhiên ngẩn đầu. Hơn nữa đem đồn quang thoáng cái rừng. Lại rồi. Bốn phía im ắng chút nào tiếng đồng cũng không. Lâm Hiên lại để sau lưng hai tay chậm rãi mở miệng Lâm mố nếu là. Không có đoán sai. Các hạ cũng là một vị độ kiếp kỳ tiền bối ở chung. Quanh nhìn trộm lâu như vậy. Còn đem Lâm mố dẫn vào cách này huyến trận trong như thế nào tiền bối lại không có đảm lượng hiện thân sao chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không